Khi bỗng nhiên có đám người xuất hiện trong quán rượu, ai nấy đều im lặng, không dám thở mạnh. Duy chỉ có lão ăn mày tay cầm bình rượu, vừa đứng dậy, vừa uống ngực rồi nói lớn. Rượu ngon quá, rượu ngon thật đó, phải uống cho say, mà kể ai thù ai hoán, sợ gì mà không uống đây. Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn lão ăn mày, thường xót cho số phận của lão. Vì họ biết rằng tiết phó băng chủ độc ngô tùng là một tay giang hồ khét tiếng võ công của hắn rất cao cường, không có ai dám chọc tới hắn. Độc Ngô Tùng nghe lão ăn mày nói vậy thì hắn chừng mắt lên. Lão ăn mày chết bẩm kia. Đừng có xen vào việc của đại gia. Ta biết lão đã quá say, nên mới nói những lời điên rồ như vậy. Nếu không, ta đã cho lão một chưởng rồi. Lão ăn mày cười hà rồi nói, đúng lắm, việc ai nấy lo, rượu ai nấy uống, chớ xen vào. Nói xong, lão uống thêm một ngụm nữa rồi nói tiếp. Nếu đại gia tìm không ra kẻ thù, ta sẵn sàng tìm giúp cho. Độc Ngô Tùng về mặt hơi tức giận nói. Việc của ta thì ta lo, ông mau câm miệng lại. Nếu không, đừng trách ta độc ác. Từ này đến giờ Lý Thanh Hùng lặng lặng ngồi nghe đối phương nói chuyện. Chẳng mới biết được bọn này thuộc phi long bang, thì mối hận, sông lên. Lòng chàng như là đốt, chẳng suy nghĩ. Đáng lẽ ta phải tìm chúng, đằng này chúng lại tìm ta để nộp mạng. Thật là may quá rồi chàng cắn răng bí môi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Độc Ngô tùng nhìn về lý thanh hùng đang ngồi nhưng chàng đã xoay mặt vào phía trong nên hắn chỉ thấy bóng lưng của chàng mà thôi. đồng Ngô tùng đưa tay ra hiệu cho bốn tên thuộc hạ tỏ khắp bốn phía để tìm. lúc bấy giờ lão ăn như có linh cảm là bọn phi long bang này coi ý tìm gã tươi sinh bệnh hoạn kia nên lão dùng pháp truyền âm nói với lý thanh hùng: Tiểu tử, ta coi bộ bọn phi long bang đang muốn tìm ngươi nhưng mà ngươi cứ an tâm, có ta ở đây, ta là truy vân thần khất ta đủ sức che chở cho những người thế cô sự yếu. Lý Thanh Hùng bỗng dâng nảy cả người, chẳng ngờ người mà sư phụ chàng từng nói đến, đây là lão ăn mày này. Lúc bấy giờ, Độc Ngô Tùng bỏ bọn thuộc hạ đã tiến thẳng về phía Lý Thanh Hùng hết to. Đây rồi, hắn ta chính là thủ phạm. Bọn người của Phi Long Bang chỉ còn cách Lý Thanh Hùng có ba thước nữa thôi. Độc Ngô Tùng khẽ đưa ra một luồng gió mạnh, bỗng có hai tiếng phình Phật Một cánh tay của Độc Ngô Tùng bị tì bút, một bên bị phồng lên hắn quay mình lại, thì ra lão ăn mày đã trần trường của hắn. đồng u tùng kinh hãi chôn mắt. lão ăn mày kia, thấy ra nhà ngươi cũng biết võ công sao? hãy coi chừng. lão ăn mày làm ra vẻ say xưa, người như bên này như bên kia, lão cười hi hi rồi nói: nhà ngươi chớ làm càn. vào từ lâu này phải biết tôn kính bề trên. nếu phá mất hứng của ta đang uống rượu, thì ta không những bắt nhà ngươi đền, mà còn xé xác nhà ngươi sẽ làm hai mảnh. đồng Ngô tùng đứng chân chân nhìn lão ăn mày suy nghĩ. Lão này biết dùng ngón thủ thân đồng này thì chắc chắn cũng là một người có bỏ công giỏi. Ta chưa dùng hết một chiêu mà đã thoái lui đến ba bước thì mất mặt quá rồi. Hắn nghĩ như vậy nên hắn bên nổi giận hết lên một tiếng hỏi lão anh mày kia. Đã biết ta mà dám xem vào việc của ta thì chắc chắn lão không phải tầm thường. Vậy hãy mau xưng tên họ để đại ra tiện bề xử trí. Lão anh mày chưa kịp trả lời thì Lý Thanh Hùng đã đứng dậy nói với độc Ngưu tùng lão thất phù đánh thua người ta cũng không biết xấu hổ còn dám xưng là phi long bang để dọa người ai thì sợ phi long bang của ngươi chứ ta coi phi long bang chỉ là một hạng trộm cướp vô danh tiểu tốt còn đại danh tiền bối đây nếu như nhà ngươi muốn biết thì ta sẵn sàng cho người biết nhưng ta chỉ sợ sau khi ta nói xong thì nhà ngươi phải cong đuôi mà chạy trốn lý thanh hùng không chờ đối phương kịp mở miệng liền nói tiếp lão tiền bối này là một trong bốn nội tam kỳ bị hiệu truy vân thận khất tên là triệu chết người đã nghe rõ chưa còn không mau biến đi ở đây làm trò cười cho thiên hạ sao mấy lời nói của lý thanh hùng làm chấn động cả tiểu lầu mọi người nhôn nhau tất cả những con mắt đều đổ dồn về phía chàng và lão ăn mày quả thật lão ăn mày này chính là truy văn thận khất triệu chết một trong bố nội tam kỳ đã lường danh trong võ lâm hơn 40 năm về trước ông đã ngồi trang theo kiểu ăn mày để vân du tứ hải nội ngoại công phu của ông đã đến bậc thượng thẳng với hai tiếng truy vân cũng đã thấy ông ta ngang rộng trong giang hồ không có đối thủ này đã lục tuần nhớ lại mấy năm về trước ông đã luyện được huyền thiên khí công đã đến mức độ có thể điểm huyệt đối phương từ xa hiện nay trên chốn giang hồ những bọn tà ma ngoại đạo thông đồng với nhau nút chừng cả võ lâm nên truy vân thần khất phải xuống núi để dẹp trừ bọn này bảo vệ chính nghĩa Nghe lý thanh hùng nói truy vân thần khất phải giật mình trong bấy mười năm nay, trên bước đường giang hồ Ông chưa từng thấy một thư sinh trẻ tuổi nào Lại có giọng nói khí phách trước mặt độc ngô tùng Một tay lão luyện Và hình như gã thư sinh này đã biết rất nhiều về mình Có lẽ hắn ý có mình ở đây Mới dám thốt ra những lời lẽ như vậy Và lại trong phi Long bang có rất nhiều cao thủ Chính ta đây cũng không dám khinh thường Huống hồ là một gã thư sinh bệnh hoạn như thế kia Mà dám to gan như vậy Truy văn thành khất quá ngạc nhiên Ông ta thầm nghĩ Không biết sư phụ của chàng thanh niên này là ai Tài nghệ của chàng ta thế nào ông nghĩ như vậy liền đứng sang một bên để mặc cho Lý Thanh Hùng muốn hành động thế nào cũng được nếu chẳng ta có bị thua thì trợ lực cũng chưa muộn nhưng Truy Vân Thản Khất đâu có ngờ chàng tu sinh bệnh hoạn này lại có một võ công rất cao cường dù ông có đem hết tài nghệ của mình ra thì chưa chắc thắng nổi trăm chiêu của chàng đến như không không đạo nhân còn chưa qua được tuyệt học của Tống Phong đạo nhân mà cũng chẳng phải đối thủ của Lý Thanh Hùng Lý Thanh Hùng nói xong liền quay lại nhìn Truy Vân Thản Khất bốn mắt chạm nhau. Gia vẻ tương đắc Đồng Ngô Tùng vẫn nghe đến truy vân thần khất Thì liền toát mồ hôi lạnh Vì hắn đã từng nghe đến danh hiệu này từ lâu Đồng Ngô Tùng nghĩ thầm Tuy thần khách giỏi nhưng chưa chắc gì đã địch nổi băng chủ Nếu lão động đến ta Thì băng chủ chẳng bao giờ bỏ qua Ta thả chịu chết Chứ không bao giờ chịu nhục Đồng Ngô Tùng nghĩ vậy Ben dịu giọng nói với truy vân thần khất Thì ra đây là triệu lão tiền bối Mà nãy giờ tài hạ không hề biết đã thất lễ Xin tiền bối bỏ qua cho còn việc tài hạ đến đây không có ý với tiền bối mà chỉ có ý chừng chế tên tiểu tử này. tiểu tử này dám cả gan hạ sát cả trổi sơn tu ác lúc ban trưa, trên lẽ phải hắn phải đền mạng. xin tiền bối chứa can thiệp vào và cho phép tài hạ được xử trí thỏa đáng tên tiểu tử này. một tay láo luyện như độc ngô tùng biết mềm dẻo nhấn lại như vậy, truy vân thần khất cũng đành phải chịu đứng bảng quang. nhưng thần khất cũng lo ngại cho tính mạng của chàng thư sinh này. ông từ nhủ nhất định sẽ can thiệp khi chàng thư sinh này gặp nguy hiểm. Lý Thanh Hùng vẫn với về mặt điểm nhiên hứa lên một tiếng rồi nói. Quả thật toàn là một bọn yếu hèn, sợ sệt đáng khinh bỉ. Các người toàn là phường gian ác. Nếu có người không tìm ta, thì ta cũng sẽ tìm các người. Còn bọn trồ sơn tư ác, chính ta đã hạ sát bọn chúng. Ta hạ sát được bọn này, nên ta rất thỏa mãn. bóng độc ngu tùng hét to lên một tiếng và cười Khanh khách. Tiểu tử đứng lên tự phụ quá như vậy. Nếu nhà ngươi là một tay hảo hắn, thì theo ta ra ngoài này phân cao thấp dứt lời lên đưa tay ra hiệu cho đồng bọn cùng bước ra khỏi phòng ăn. Lý Thanh Hùng chào Truy Vân Thần Khất nói: xin lão tiền bối cho phép bạn bối đi trước một bước. dứt lời Lý Thanh Hùng liền bước theo Độc Ngô Tùng. Truy Vân Thần Khất liền gọi tiểu nhị tính tiền rồi đuổi phía sau. Độc Ngô Tùng xuống lầu đi nhanh như tên bắn. Lý Thanh Hùng cũng dùng cách lưu vân theo sát sau lưng. Truy Vân Thần Khất ra khỏi tiểu lầu nhìn sẽ ra ở ngoài trăm trưởng thấy có năm chấm đen đang đi như tên. Liên dùng tuyệt kỹ khinh công Vi Vân đuổi theo phía sau Truy Vân Thần Khất không những nội ngoại công phu đã giỏi Mà còn hay nhất là tuyệt thế khinh công Nên mới có biệt hiệu Truy Vân Chẳng bao lâu sau Thần Khất chỉ còn cách Lý Thanh Hùng một triệu mà thôi Lý Thanh Hùng nghe tiếng gió sau lưng Biết Thần Khất đã rồi kịp Chẳng không muốn khoe độc môn khinh công của mình Nên chỉ dùng cách lưu Vân để chạy theo độc môn Tùng Đó là bản tính khiêm nhờ Chẳng đã làm như vậy Khiến cho Truy Vân Thần Khất hoài nghi nghĩ thầm Chàng thiếu niên này trông dáng đi một cách chậm chạm, thế mà độc ngô tùng chạy nhanh đến đâu, cũng đuổi theo kịp. Quả là một tay võ công cao cường, làm cho người ta không thể lường Nếu tôi đoán không sai, từ từ này chỉ 17-18 mà thôi. Cho hắn ta trong bụng bắt đầu luyện công đi nữa, từ qua 17-18 ngắn ngủi, làm sao có thể có được một võ công thượng thẳng như vậy? Tuyệt đối không có lý nào. So với võ công của mình, phải mất 50 năm mới có thể như thế này. Nếu quả thật hắn rồi, thì hắn đã luyện bằng cách nào đây? Truy Vân thán khất, suy nghĩ mông lung, nhưng ông vẫn không cách nào hiểu được Lý Thanh Hùng đã luyện võ bằng cách nào. Ông tự nhủ một lát nữa sẽ biết mà thôi. Lúc bây giờ bọn đồng Ngô Tùng đã chạy vào trong một rừng trúc, đứng chống nạnh ở một khoảng đất chống đối diện với Lý Thanh Hùng. Truy Vân thán khất liền đứng tranh vào giữa, giơ tay nói: Chân đánh này ta phải tham dự, vậy ta không thể nào ngồi nhìn năm người đánh một người." Lý Thanh Hùng mỉm cười nói: "Lão tiền bối đã có lòng tốt, vãn bối tầm lãnh, Xong việc này do vãn bối gây ra." Xin tìm bối, hãy để cho văn bối tự mình giải quyết. Thật ra thì truy văn thần khất cũng muốn đứng ngoài cuộc để mà thử võ công của chàng xem giỏi đến đâu. Và tiền thể để tìm hiểu la lịch sư môn của chàng. Truy văn thần khất cả cười nói, Tốt, dễ khi lắm, ta sẽ đứng giữa, cho các ngươi trổ tài. Đồng hữu tùng nãy giờ đang lo ngại lão anh mày sẽ can thiệp vào việc này. Nhưng bây giờ lão nói không tham dự nữa, thật là một dịp may hiếm có. Chỉ cần hạ sát tên tự tử này, rồi nói vài lời với lão là xong độc ngũ Tùng nở một nụ cười rồi nói với Lý Thanh Hùng. Tiêu quỷ, người chỉ phát lối ở cái miệng mà thôi. Đâu phải tách hào hắn. Nhà ngươi đã sắp bỏ mạng. Ta cho người suy nghĩ. Nếu thức thời đi quỳ xuống xin tha mạng, ta sẽ cho nhà ngươi một con đường sống. Lý Thanh Hùng trốn mắt nhìn độc ngũ Tùng nói. Việc giao đấu chưa biết ai thắng ai bại. Ta sẽ nhường ngươi ba chiêu. Nếu như ta bị thoái lui, ta cho các ngươi thoát thân toàn mạng. Còn nếu không, đừng trách ta độc ác lời nói từ phụ của chàng khiến cho Truy Vân thần khất đứng ngoài cũng thấy ái nái trong lòng. Vì lão biết gã Độc Ngô Tùng là một nhân vật có chức vụ quan trọng trong phi Long Bang, nắm giữ thần sát đường đường chủ, võ công của hắn là nhất lưu can thủ, sư phụ hắn là nhất đại ma vương Thiên Diện Nhân Ma, võ công của lão tương đương với vũ nội tam kỳ. Độc Ngô Tùng là môn đồ ý nhất của Thiên Diện Nhân Ma, hắn đã luyện được 24 chức đinh rất hiểm độc. trải qua hai mươi mấy năm trong lục lâm, hắn cúp của rít cười, đã có không biết bao nhiêu Quẩn thoa chênh nữ Đã bị hắn làm hèn ố Đồng ngô Tùng nghe chẳng nhận trước ba chiêu tức quá sau hắn lại nghĩ Như thế càng thuận lợi cho ta hạ sát tên từ từ này hơn Hắn lên cầm kiếm phất ngang Rồi hét một tiếng Đây là ngón hát xà xuất động Đánh tới hàng kế huyện của đối phương Nhà nhìn chấp Lý Thanh Hùng đã đứng bên trái Của độc ngô Tùng cười khách nói Thiếu giả đây này Còn hai chiều nữa Đồng ngô Tùng cả dẫn hét lên một tiếng quay người lại Chém xả qua eo của Lý Thanh Hùng lưỡi kiếm chưa tới đã có một luồng gió mạnh thổi tới trước mặt. Lý Thanh Hùng biết được chiêu này rất hiểm độc, Chẳng không dám khinh thường, bèn né qua một bên, uốn mình. nhào một cái đã đứng ngay sau lưng Độc Ngô Tùng rồi nói: ông đội người đang đứng phía sau. còn một chiêu nữa. Độc Ngô Tùng khi thấy lưỡi kiếm quá hạ xuống thì có một làn khói trắng xẹt ngang làm bạch đi lưỡi kiếm. Thì lại đối phương lại đứng đằng sau gáy buông lời nhạo báng. Độc Ngô Tùng quay lại, hắn thầm kinh hãi, thầm nghĩ: nếu như mà bây giờ địch thủ hạ sát ta. Thì quá dễ dàng rồi Nếu như lúc đó độc ngưu Tùng thức thầy Bù chạy đi Thì Lý Thanh Hùng sẽ tha cho hắn Trái lại độc ngưu Tùng đâu có thể nào chịu nhục Hắn bèn thu mình, hạ bộ thủ thế Độc ngưu Tùng hít một hơi dài Vẫn nội công nhìn thẳng mặt Lý Thanh Hùng Quyết ra một ngón độc thủ Để hạ sát cho bọn được chàng mới thôi Lý Thanh Hùng vẫn điểm nhiên cười nói Chỉ còn một chiêu nữa thôi Chàng đoán chắc chiêu thứ ba này càng ác độc hơn Người đâu chiêu thứ ba này cũng giống chiêu thứ nhất Là ác giả xuất động tôi thấy độc ngô tùng còn kém theo một trường hát ngũ lôi khiến cho lưỡi kiếm hóa đá đâm tới khí dương huyệt độc ngô tùng hét Tiểu tử ngươi tránh đầu thoát lý tinh hùng tới đối phương gian xảo như vậy đôi chân mài chàng liền cao lại nói chưa chắc chàng vẫn bình tĩnh dùng môn khinh công tuyệt học để áp dụng cầm nã thủ tức thì hai luồng hàn quang phát ra như chấp điện lưỡi kiếm kỳ liền quay lại đâm vào huyệt mạch của bàn tay phải đã khiến cho độc ngô tùng bị mất một bàn tay Độc Ngô Tùng đau quá thét lên một tiếng thảm não, rồi cắn răng cắn cổ chạy một mạch vào trong rừng hoang, bỏ lại một cánh tay đầy huyết diễm. Bốn tên thuộc hạ của Độc Ngô Tùng thấy chủ nhân chúng bỏ chạy, liền lập chạy theo và từ từ biến dạng mất trong rực trúc. Lúc bấy giờ chỉ còn lại Lý Thanh Hùng và Truy Vân Thần Khất. Truy Vân Thần Khất đưa mắt nhìn Lý Thanh Hùng với vẻ khâm phục và thầm nghĩ rằng, chỉ trong ba chiêu, hắn đã có thể đánh bại một cao thủ của phái Lục Lâm Độc Ngô Tùng. Nếu như hắn thổ kiếm lên cao vài phân, Thì giờ đây người ta sẽ thấy sát của độc ngô tùng, chứ không phải một cánh tay đó thôi. Bây giờ truy vân thần khất mới hết hoài nghi rồi nói. Tiểu bảo hữu giỏi thật. Lão ăn mày này từng ngót trải qua 60 năm mà chưa thấy ai có võ công cao siêu như tiểu hữu. Hôm nay lão ăn mày này hân hạnh được gặp tiểu hữu. Xin cho biết quý danh và đã thọ giáo sư phụ nào để chúng ta kết tình bảo hữu. Lý Thanh Hùng cung kính nói. Lão tiền bối là một đại hiệp trong giang hồ. Văn bối tiền Lý Thanh Hùng chỉ có một chút tài nghệ phòng thân mà thôi. Đều dám nhận lời khen của tiền bối Còn ân sư của vãn bối Là tiêu nhất tiền không không tổ Chắc tiền bối có quen với ân sư của vãn bối Truy văn Thành Khất cười ha ha nói Tưởng ai chứ tiền bối không không tổ Là đạo sư trong bú nội Đã có một môn đồ anh hùng xuất chúng như vậy Thành hồng phúc cho bỏ lâm Nghe truy văn Thành Khất nói như vậy Lý Thanh Hùng rất vui mừng Vì sư phụ là người của bú nội Thì mình nhất định phải là bú nội đệ nhất kỳ nhân rồi Lý Thanh Hùng nói ân sư của văn bối thường nhắc đến danh hiệu và lòng ý hiệp của tiền bối. văn bối không phục từ lâu, hàng mong ước được gặp. hôm nay được thấy dung nhan của tiền bối, thật là vạn hạnh. truy vân thần khất nói: lão mày này tuy tư tuổi tác đã cao, xong còn phải kêu không không đạo nhân bằng sư bá. từ nay về sau tiểu hữu đừng có gọi lão là tiền bối nữa. lý thanh hồng nói: thưa tiền bối, văn bối đâu dám. truy vân thần khất nói: ta đã nói rồi, đừng có kêu bằng tiền bối. từ nay ta cấm ngươi kêu như vậy. Lý Thanh Hùng nói, không kêu bằng tiền bối, thì ván bối kêu tiền bối bằng gì? Ông ta nói, kêu trộn lá ca được rồi. Lý Thanh Hùng cúi đầu nói, như vậy ván bối đang phải tuân lệnh rồi. Tri Vân thật khất nói, như vậy mới đúng chứ. Hôm nay chúng ta đã là bằng hữu, thì coi nhau như ruột thịt. Vậy ta hỏi tiểu đệ, tiểu đệ có vui lòng không? Lý Thanh Hùng nói, lão ca hỏi gì, tiểu đệ quyết không dâu giếm. Ông ta nói, không tiền bối tuy là bỏ công cao cường, Nhưng không tiền bối làm gì biết được thần quan nội ôn mà dạy cho tiểu đệ Còn nữa Tại sao mặt mày của tiểu đệ lại vắng như vậy Lý Thanh Hùng kể lại về hồi nhỏ gặp may Là anh được Hoàng tiên lộ Và được tập kinh thư bí truyền của Tống Phong Đạo Nhân Từ đầu đến cuối cho Tri Vân Thần Khất nghe Tri Vân Thần Khất nghe rõ đầu đuôi liền nắm tay Lý Thanh Hùng mừng rỡ nói Lão can anh mày này Có mắt không chồng, Ai ngờ tiểu đệ 17-18 tuổi Lại có thể luyện đến thần quan nội ôn Té ra là đã gặp may Lão Cà thật mừng cho tiểu đệ Từ nay trên trốn giang hồ các võ lâm chính phái Sẽ tình phượng trở lại Lão cả sẽ nhờ vào đệ Mà thầy uy với người giang hồ Vừa dứt lời thì lão cười khả khả Lý tinh hùng đỏ bừng mặt lên nói Tiểu đệ tuy là học được cả hai môn Nhưng tiểu đệ bao giờ cũng cảm thấy còn chưa đủ Cần phải tâm sư học thêm Nay gặp lão cả võ công quán thế Nhất thủ truy vân Lừng danh giang hồ, danh liệt tam kỳ Tiểu đệ còn phải học hỏi ở lão ca nhiều nữa Đâu dám sánh với lão cả. Chuyên Vân nói, ta hiểu cả rồi, đừng khiếp nhường nữa, trời cũng đã tối, chúng ta đi mau. Chẳng lẽ đêm nay muốn ngủ trong rừng hay sao? Vừa rất lời hai người nắm tay nhau nhảy ra khỏi rừng phóng đi như bay. Đêm hôm đó trong khách điểm có hai người một già một trẻ ngủ chung phòng, thu thị chuyện trò, ra vẻ tương chi tương đắc. Thần khách đem tất cả những điều lợi hại thiệt hơn trên võ lâm, nói cho Lý Thanh Hùng nghe qua, để làm quà gặp mặt. Lý Thanh Hùng rất cảm kích việc đó. Bỗng sực nhớ đến sự việc ban chiều Thành khất nói Tiểu đệ Chúng ta phải đề phòng tên độc ngô tùng cậu hắn đến đây báo thù chứ chẳng chơi Lý Thanh Hùng nói Lão ca đừng lo Hắn đã mất một cánh tay Đã kinh sợ lắm rồi Đâu còn dám đến đây ăn thua với chúng ta nữa Thành khất lắc đầu Chưa chắc đâu Vừa dứt lời thì ngoài cửa sổ có một tiếng Phật Một mũi tên bay vào Ngay đầu của Lý Thanh Hùng Nhanh nhìn chớp Trang lách mình tránh sang một bên Mũi tên găm sâu vào hơn ba phần trên vách. Thật hết bội lao mình ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm bốn về, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Tên thích khách đã biến đi đâu mất? Chuyên Vân thần khách bước vào phòng, mặt đỏ bừng ra vẻ thất vọng. Lý Thanh Hùng nói, lão ca, thích khách đâu? Thần khách trả lời, đừng hỏi nữa, ta tìm không thấy. Hai người bên quay lại nhìn mũi tên kia, thì thấy đầu mũi tên có một mảnh giấy và một mảnh vải đỏ. Lý Tinh Hùng liền lấy ra Trong đó có hàng chữ Nếu người là một tay hảo hán Thì trước ngày mai đến hầu mã chấn Về phía tây độ mười dặm Gặp mặt trước hầu miếu Ở phía dưới có vẽ một mũi tên cột trước khăn đỏ Lý Tinh Hùng ngâm nghĩ rồi nói Lão cả có biết dấu hiệu này Là của người nào Thần khất nói Ta không biết dấu hiệu này là của người nào Vì hiện nay trên trốn giang hồ có rất nhiều người dùng mũi tên làm dấu hiệu Còn miếng bài đỏ Ta cũng chưa biết Hay là một nhân vật mới chẳng ngâm nghĩ một lúc, thanh khất cười dài. Chắc chắn đó là nữ nhân chứ không phải nam nhân. Vì nam nhân sao lại dùng miếng vải đỏ như vậy? Thanh hùng nói. Vậy tại sao màu đỏ lại là nữ nhân? Thanh khất kết lời. Thế nhân thường gọi khách má hồng hay bóng hồng, thì màu đỏ không phải của nữ nhân là gì? Thanh Hồng nói. Có lý. để cũng tin như vậy. Sòng chưa biết đây là nét viết của nam nhân. Nhưng dù nam nhân hay nữ nhân, đều chắc chắn là người trong phi long bang. Vì đệ mới ra giang hồ được có 5 ngày ngoài bọn phi long bang ra để không gây hận thù với ai cả. Truy Vân thần khấn xịt một cái rồi nói, ai chúng ta cũng mặc kệ. Ngày mai đến đó rồi biết. Thấm thoát mà đêm đã tàn, gà trong xóm đây đó gáy rộ, rồi lại đến tiếng chó sủa, tiếng chim hót díu díu trên cành. Mặt trời đã mọc, hai người thức dậy kêu tiểu nhị đem cơm rượu đến và ngồi chờ đến giờ ước hẹn. Hành lý trên vai, hai người thẳng tới ngôi hậu miếu. bóng đằng sau có một tiếng vó ngựa. Hai người quay lại thấy một vị nho sinh thiếu niên đang cưới một con tuấn mã vì nước đại. Khi ngỡ qua mặt hai người, chàng thiếu niên nho sinh nước mắt nhìn hai người mỉm cười, rồi thẳng đường đi mất dạng Thần khất suy nghĩ một lúc rồi nói, tiểu đệ có ý nghi ngờ gã thiếu niên trên ngựa kia không? Thanh Hùng nói, có thể là người hồi đêm qua bắn mũi tên vào phòng chúng ta. Thần khất hỏi lại, sao để biết? Lý Thanh Hùng nói, vì một là hắn đang đi về hướng hậu miếu, hai là hắn có diện mạo của kẻ quần thoa, cải trăng nam. Thần Khất nói: "Tốt, tiêu đây nhà xét quả không sai. Chúng ta mau đi, kẻo mấy nhân chờ lâu thì không hay." Nói xong Thần Khất nắm tay Thanh Hùng, nhanh chân đuổi theo, chỉ trong chốc lát hai người đã đến hậu miếu. Nơi đây phong cảnh hoang tàn, một ngôi miếu đổ nát như đống gạch vụn đá mọc rêu xanh. Cây cao dập bóng, bốn bề im lặng. Một con tuấn mã đang gặm cỏ, thấy bóng người ngờ cổ hí lên một tiếng dài, rồi lại cúi xuống, gặm cỏ sồn sột, sột. Hai người nhìn kỹ con ngựa, có thể là con ngựa của chàng thiếu niên nho sinh ban nãy. Nhưng người đâu Thì bốn bề vắng lặng Không một bóng người Lý Thanh Hùng nói Vì bằng hữu nào đã mời ta đến đây Hãy ra gặp mặt mà nói chuyện Ta không thể nào đợi lâu đâu Dứt lời Có một chàng người khánh khách Một bóng người từ trên cao nhảy xuống Có ta đây Lý Thanh Hùng nhận ra Đây là chàng thứ niên nho sinh Cứ con ngựa trắng bàn ấy Chuy vân thần khất nhìn chăm chăm vào mặt Chàng thiếu niên nho sinh Ra vẻ hoài nghi Thứ niên nho sinh này gương mặt trái xoan Mắt đen lấy Miệng nhỏ Má có nước da bánh mật Tay chân dáng hiểu điệu Quả là thân liễu đảng tư không hơn chẳng kém Chàng thứ nhiên nho sinh thì lão ăn mải cứ nhìn trồng chọc vào mình Mặt tràng hơi đỏ Cắn môi giận dữ nói Lão ăn mày kia Có gì mà ngó dữ như vậy Than khách cười lớn như hổ giống Làm cho chàng thiếu nhiên nho sinh thêm bực tức thiếu nhiên nho sinh nghe tiếng cười biết lão ăn mày này Võ công chẳng phải tầm thường Lên vận công chấn lại tiếng cười Không cho lão cười tiếp nữa Thần khất cười xa xua một lúc, rồi nói, tiểu nhai đầu, mời chúng ta đến đây có việc gì thì nói ra. Tại sao phải thẹn như vậy? Ba tiếng tiểu nhai đầu làm cho máu giận của chàng thiếu niên nho sinh phừng phừng lên, khiến mặt đỏ như son. Các người tự phụ quá rồi, có chờ bằng vung. Ta mời các người đến đây để xem các người có phải đối thủ của ta không. Nếu các người không phải đối thủ của ta, ta sẽ dạy cho các người một bài học. Ngoài mặt, thần khất ra vẻ khôi hài, nhưng trong lòng ông ta rất lướng lượng. Ông ta không muốn giao đấu với một người không có án thủ với mình Không rõ nguyên nhân, danh tính Nhất là người đó lại nhỏ tuổi hơn Lý Thanh Hùng cũng vậy Chà nói với thiếu niên nhỏ xinh Bàng Hữu nói sai rồi Chúng ta là lâu tựa phụ Và lại lâu nay chúng ta chưa hề gặp nhau Thì có gì gọi là trước thù kết oán Ta thấy Bàng Hữu là một người đường đường chính chính Chắc chắn Bàng Hữu là người của chính phái Vậy tốt hơn là chúng ta đừng đánh nhau Mà kết làm Bàng Hữu Ý của người thế nào bỗng chàng thiếu niên nho sinh biểu môi cười mỉa mai đêm hôm qua các ngươi phát lối không có ai ra gì nên ta muốn cho các ngươi một bài học chỉ có vậy thôi ai thầm kết bằng hữu với những hạng tầm thường như các ngươi lý thanh hùng không ngờ chàng thiếu niên nho sinh này lại phát lối đến vậy chàng đoán chắc thiếu niên này là thuộc hạ của phi long bang nếu không thì đêm qua mình chưa độc ôn tùng quan hệ gì để hắn lý thanh hùng bèn nổi giận hét lớn té ra nhà ngươi cũng là cùng một bọn với phi long bang vậy mời ngươi trổ tài ta thử xem Xem ngươi có tài cán bao nhiêu mà phát đối đến vậy Chàng Thứ Ninh Nho sinh đáp Này người bệnh hoạn Không phải ta sợ lão anh mày đứng bên ngươi Mà không dám ra tay Chỉ sợ bệnh tình của ngươi quá nặng Nên ta làm biếng ra tay đó Chàng Thứ Ninh Nho sinh cười khúc khích Và nói tiếp Hôm nay hai người đã quá bộ đến đây Ta đâu thể để cho hai người vẩy tay không Ít nhất thì không phải để gì đó Cho ta làm kỷ niệm chứ Chuyên vân thần khất nhẫn nại không được Bèn phì cười nói tiểu nho đều, cô nương làm phước cứu lão một phen, tuy lão nghèo nhưng lão còn yêu đời lắm, lão còn có mẹ già trên 80 tuổi, con cháu cả bảy đứa nào cũng xinh đẹp như cô nương, nếu lão ăn mày ta mà bỏ mạng ở đây, thì chúng sống sao nổi? nói xong, truy vân thần khất cười hả hả, ngay cả lý thanh hùng cũng nhìn cười không nổi, phải cười theo. chàng thiếu niên nho sinh hét to, im miệng. vừa dứt lời thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, cách rìu kiếm quá màu lệ, đối biết chàng thiếu niên nho sinh này chẳng phải một gã tầm thường. Tuy thế thần khất vẫn nói giọng điệu bớn cợt, lão lùi ra ba bước, nhanh răng há miệng nói: "Bớ người ta, cứu, cứu." Hai tay lão giơ lên, run run chạy lại nếp sau lưng Lý Thành Hùng, lão ngoảnh đầu nhìn lại chàng thiếu niên nho sinh, đôi mắt lão liếc qua liếc lại, trong bộ tịch tích cười. Đứng trước cửa chỉ đó, chàng thiếu niên nho sinh hầm hẩm sắc mặt không nói gì cả. Thần khất dùng trên nếp nhầm mật nói với Lý Thành Hùng: Từ đệ có đánh nhau với tiểu ái đầu này?" thì đừng có dùng đến từ ký làm gì chỉ nên tránh cho bôi. trường hợp bất đắc dĩ thì mới ra tay độc thủ. Lý Thanh Hùng gật đầu trong lòng đã nghĩ ra kế. Chi vân Thành Khất và Lý Thanh Hùng bây giờ rất khinh địch. ngược lại chàng thiếu niên nho sinh kia đã biết rõ lai lịch của lão ăn mày là một trong quân đội tam kỳ tên Truy vân Thành Khất rất lợi hại nên đã có ý đề phòng. Lý Thanh Hùng bước tới trước mặt chàng thiếu niên nho sinh nói nếu ngươi là một tay hảo hán thì chắc kiếm vào vỏ dùng tay không đánh nhau với ta người thấy sao? Thứ niên nho sinh cười đáp, một người bệnh hoạn như ngươi mà cũng dám đánh với ta sao? Quả thật là cứng đầu. Ngươi ấy tránh ra một bên, bởi nếu muốn đánh nhau với ta thì phải hợp sức của hai người lại mới thắng nổi. Bỗng thật khất nói, tiểu đề của ta tôi còn xuân xanh, có thể cứng đầu cứng cổ. Chỉ lão già đấy yếu ớt rồi. Lúc nào cũng chịu mềm, chứ không chịu cứng nổi đâu. Nếu cô nương thích cứng, thì lão mày này xin đầu hàng. Nói xong, chuyên vật thật khất cười như ngả. Sự chế nhạo đó làm chàng thiếu niên nho sinh quá tức giận Chàng ta hét lên một tiếng, nhảy qua khỏi đầu Lý Thanh Hùng, nhắm ngay đầu Chuy Vân Thành Khất chém xả xuống. Nhanh nhảy chấp, Chuy Vân Thành Khất lách qua một bên, ôm Lý Thanh Hùng nói. Giúp ta? kẻ kéo... Á đầu kia, giả tay, hạ sát ta mất. Chàng thiếu niên nho sinh hít một hơi chân khí, nhắm ngay bụng Lý Thanh Hùng đâm tới. Đừng kiếm đi quá mạnh, hơi gió tống tới, khiến Lý Thanh Hùng dùng mình, hét lên một tiếng, làm cả hai người nhảy qua trái một bên thần khát thấy không khí lúc này đã trở nên quyết liệt nên không có thái độ khôi hài nữa liền nhảy qua một bên đứng dưới gốc cây nhưng một mình Lý Thanh Hùng chiến đấu Lý tinh Hùng cúi xuống lượm hai viên đá bằng nắm tay dùng pháp kim tiền nhắm tới đối phương mà bắn chàng thiếu niên nho sinh liền bung kiếm chặt hai viên đá rơi xuống đất chỉ vào mặt Lý Thanh Hùng nói bệnh tiêu tư tưởng kia ngươi luyện thêm 10 năm nữa thiếu gia cũng không thèm dùng kiếm đánh nhau với người mau cứu lão anh mày ra để cũng đối địch với ta ngươi không phải đối thủ của ta đâu Lý Thanh Hùng nổi giận giơ tay điểm tới ngược đối phương, chàng thiếu niên nho sinh liền lách qua một bên, nở một nụ cười ngạo nghễ, rồi ra kiếm vào vỏ. Lý Thanh Hùng xuất kỳ bất ý đánh tiếp hai chục nữa, tay đánh chân đá tấn công đối phương gấp rút, thân khách đứng ngoài vỗ tay nói: "Đánh hay lắm, đánh hay lắm." Chàng thiếu niên lanh lẽ tránh khỏi, liền dùng cả mười chiêu đánh liên tiếp, quy đánh cho Lý Thanh Hùng bị thương tích đầy mình. Chàng ngỡ Lý Thanh Hùng lanh lẽ quá, tránh né tài tình, không sờ bột mảnh may tràng thiếu niên nho sinh liền nổi giận hét một tiếng đưa ra ngón bí quyết tuyệt học công tới hai huyệt thái dương của Lý Thanh Hùng thạch khất đứng ngoài nhìn thấy ông ta liền giật mình thầm nghĩ không biết nha đầu này học võ công của ai mà lại có môn võ tuyệt kỹ này liền hét to tiểu đệ coi chừng nguy hiểm chỉ trong nháy mắt hai người đã sát vào nhau Lý Thanh Hùng quá khinh địch chỉ dùng sự lãnh lại của mình tránh né bông theo đối phương để hở ngực liền vận công dùng hai tay như búa bổ xuống Lý Thanh Hùng biết đâu đây chính là độc kế bốn chàng thấy nên nho sinh lùi lại một bước, dùng hai trường đánh bà tay Lý Thanh Hùng, làm cho chàng bị thất thế rồi hét to, ngươi nạp mạng đi. dưới lời liền lùi lại nửa bước, dùng âm vân ngũ độc âm phong, trường lên hai tay. dùng tay mặt ngăn lấy trường của Lý Thanh Hùng, còn tay trái đánh ra một làn gió lạnh, giáng xuống ngay trước ngực chàng. Truy Vân thành khất kêu to, nguy rồi. bùng một tiếng, năm luồng âm phong đánh thẳng trúng ngực Lý Thanh Hùng, nhưng chàng đã luyện được tiên thiên vô cực và lôi điện khí công. Làm thành một màn khí vô hình bao quanh thân chẳng Không một sức mạnh nào có thể xuyên qua Lý Thanh Hùng thoái lui ba bước đứng tự nhiên Chàng Thứ Niên Nho sinh kinh hãi nghĩ thầm Lạ thật Trường này ít nhất cũng phải 7 tám trăm cân Có thể đập bể đá như chơi Tại sao hắn lại không bị gì cả thế này thân khất đứng ngoài Cũng phải ngạc nhiên đứng nhìn chân chân Trong lòng bừng dơ nghĩ Tả dụ cuộc của đứa đệ đệ Đúng là tài nghệ vô song Chàng thứ niên nho sinh trong lòng sinh ra mối hoài nghi Chắc chắn hắn ta là ma quỷ gì đó Chứ không phải là người rồi Chàng thứ niên nho sinh muốn bãi cuộc tranh đua song nếu bỏ cuộc giữa trừng thì xấu hổ quá Chàng phải giúp kiếm ra khỏi vỏ Đường kiếm tiết ra một hào quang Màu xanh gây giận Chàng thứ niên nho sinh nói Hãy giúp kiếm ra để đấu cùng ta Lúc bây giờ Lý Tên Hùng không còn dám khinh thường nữa Toàn rút cây hàn tinh kiếm ra để cự địch Nhưng giờ đến cán gươm Thì bỗng nghĩ đến lời dặn của sư phụ trang nhận thấy chưa cần đến lúc phải dùng hàn tinh kiếm. Chàng nói, không cần binh khí, ta dùng tay không đấu nhỏ với người. Chàng thiếu niên nho sinh cả giận vì chàng vẫn biết mình là một kẻ có tên tuổi trong giang hồ. Từ khi bước chân vào giang hồ đến đây, chàng chưa thấy có kẻ nào dám đứng trước mặt mình, buông lời ngạo mạn đến vậy. liền nói, nếu người có giỏi thì coi đây. Chàng thiếu niên nho sinh liền áp dụng một chiêu tinh vi, vần biến, kèm theo một luồng hào quang tiến tới đá trên chém dưới đá tả chém hữu làm cho Lý thanh Hùng phải loạn trọn. Nhưng lần này Lý Thanh Hùng đã để phòng, lưỡi kiếm đâm tới, chỉ cùng cách Lý Thanh Hùng nửa thước nữa. Nhưng chàng vẫn tự nhiên né tránh một cách mậu lẹ. Thấy đối phương coi thường mình, chàng thiếu niên nho sinh bén dồn chất lực vào một cánh tay, sử dụng thanh kiếm chém xa hơn một thước. Lý Thanh Hùng hạ sát người xuống, né côn một cách gọn gàng. Tràng thiếu niên nho sinh đâm chặt, lê chuyển lực đưa ra môn khai vân mù tỏa, đâm và chém liên tiếp ba đường kiếm, làm thành một lưỡi kiếm bổ vây tới đối phương bây giờ lý thanh hùng cảm thấy đối phương lợi hại liền diễn ra sư môn tuyệt học khinh công quang nhưng một cánh bướm lui tới lần vận, treo chân né tránh tất cả những điều kiếm lợi hại Thân khất đứng ngoài nhìn khiến cả mình toát mồ hôi dầm dề chàng thiếu niên nho sinh lùi lại ba bước đứng thủ thế suy nghĩ ta không ngờ chỉ hai bàn tay không có thể tránh được ba tuyệt chiêu của ta nhưng chẳng lẽ ta chịu thua tên vô danh này sao thì trên chốn giang hồ ta còn ăn nói được với ai nghĩ như vậy hắn bèn cầm chặt thanh kiếm trong tay vận khí sẽ ra một làn hào quang công tới. Lý Thanh Hùng tránh có một bên dễ dàng, kế đó đánh tiếp mười chưu đứa nhưng không ác độc nên Lý Thanh Hùng vừa né vừa nghĩ kế thắng địch thủ mà không cần vũ khí. Lúc đó chàng thiếu niên nho sinh dùng chưu xuyên vân nhật nguyệt đâm tới bác hội huyệt của Lý Thanh Hùng. đã đến lúc có cơ hội tốt cho Lý Thanh Hùng Bèn thi hành mưu kế, chăng chờ cho mỗi kiếm vừa đến liền đạp chân một cái, thân thành phóng lên không, xoay ngang đầu, chàng thiếu niên nho sinh hai tay chụp lấy trước mũ của chàng ta đang đổi và nhảy ra xa, xa hơn ba trượng, vỗ tay cười khăng khách. Nữ nhân nhà ai mà giỏi quá rồi? Mắt trước mũ để lộ một đầu búi tóc, lộ rõ thân hình nữ nhi, khiến nàng hồ thẹn, mặt đỏ bừng ra vẻ giận dữ. Nàng bỗng cầm lấy kiếm, kề vào cổ mình toan tự vấn. Lý Thanh Hùng thất kinh, trang cảm thấy hành động của mình thật hơi bất lịch sự, bèn nhảy tới nắm can kiếm để cho nàng không tự vấn. Nhìn Lý Thanh Hùng thật thà, đều có rõ lòng dạ, lòng dạ nữ nhân nhem hiểm đến chừng nào? dà vào tư vấn để dụ chàng đến nên khi chàng nắm can kiếm không đề phòng thì thiếu nữ kia đã lại làm đâm vào cổ Lý Thanh Hùng Lý Thanh Hùng hét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất lúc này chỉ vang lên tiếng cười đáp ý của thiếu nữ kia sau khi Lý Thanh Hùng hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng thiếu nữ kia cười lên một tràng dài như điên cuồng rồi cắm đầu ù chạy đến nỗi tuấn mã mà nàng cũng không mang theo đâu biết thiếu nữ đã ý vì đã hạ sát được một người võ công cao hơn mình Hay nào biết hành động của mình quá tiểu nhân Mà có những cử chỉ như vậy Với võ công của Lý Thanh Hùng Dẫu chúng một trường long trời là đất Cũng chưa đến nỗi bỏ mạng Huống chi một nhát kiếm của thiếu nữ Thế anh nhầm vào đâu Chẳng qua bị chàng quá từ phụ vụ võ công của mình Mà lại không đề phòng Bị thiếu nữ đánh bất ngờ Thế nên thất thế mà ngã nhào ra Chỉ chẳng chẳng bị thương tích gì cả Nhìn cơ hội đó Chàng ra vào bị hại La lên một tiếng thất thanh Rồi nằm im bất động Bây giờ thật khất thất kinh Chẳng biết Lý Tinh Hùng sống chết ra sao, nên không để ý đến hung thủ tẩu thoát hay còn ở đó, cắm đầu chạy đến bên chàng, với vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt giương giẫm lệ. Lý Tinh Hùng không thể nhịn cười được nữa, trong mở mắt ra nhìn thần khất cười ha hả nói: "Có chuyện gì mà lão ca hớt hải đến vậy?" Trí Vân thần khất ngạc nhiên, chớp mắt nhìn bà Lý Thanh Hùng lắp bắp: "Tiểu đệ, tiểu đệ không bỏ mạng sao?" Lý Thanh Hùng cười ha hả nói: "Tiểu đệ còn sống sơ sơ ở đây, sao lão ca lại bảo tiểu đệ bỏ mạng?" truy vấn thần khất bấy giờ mới an tâm ông ta thở ra một hơi dài như chút được một gánh nặng trong lòng về mặt tươi tỉnh trở lại vì sao lại xảy ra chuyện thế này lý thế Hùng không đáp cười ha hà mà nói sang chuyện khác lão ca ca trận này bại mà thắng vẫn còn được một món lợi khá to thần khất ngạc nhiên tại sao vậy người ta đánh nhà ngươi nhào lăn suy chút nữa bỏ mạng sao lại nói thắng trận còn có một món lợi là nghĩa gì lý thế Hùng cười đáng ý đưa tay chỉ tuấn mã đang đứng gọng cỏ phía xa tuy từ bị ngã nhưng đối phương sao đệ hạ sát hắn cho nên đã thất kinh mà bỏ chạy đến nỗi chẳng kịp mang ngựa quý đó là để thắng trận và con người kia sẽ về tay đệ chưa ai nữa chỉ có mình ca ca trả lẽ ca ca nếu đoạt ngựa của đệ sao truy vân thần khất nãy giờ không để ý nghe lý thanh hùng nói như vậy mới quay đầu lại không thấy thung nữ đâu cả chỉ có con ngựa đang gặm cỏ một cách thông thả lão cái đắc ý bước lại đỡ lý thanh hùng dậy vùi hết các bụi trên mình mày quá thiếu lúc đó võ công cao cường mà lại sợ đệ Là một người bệnh gần xuống lỗ. Nhưng để có biết sư phụ của thương nước đó là ai không? Lý Thanh Hùng ngơ ngác. Đệ không biết. Thành khất nói người thương nước đó là đồ đệ của hải ma ở Lịch Sơn. Lý Thanh Hùng nói không phải đâu. Lão ma đó đã bỏ mạng từ lâu rồi. Với lại lão không có đồ đệ nào trẻ như vậy. Thành khất cất lời đừng có tranh luận nữa. Mặc kệ nó là đồ đệ của ai. Chết sống không có liên quan đến chúng ta. Chúng ta nên đem ngựa đến hậu mã trấn đổi lên một vài bình rượu uống chơi. Sối rượu trong bụng cả đang ngoáy, không thể chịu nổi nữa rồi. Dứt lời lão nắm tay Lý Thanh Hùng, kéo chạy bon bút, nhằm hướng hậu mã chấn thẳng tiến. Cho đến tối thì hai người đến nơi, Chu Vận Thành khất quay lại nói với Lý Thanh Hùng. Đêm đã đến rồi, chúng ta hãy ghé vào tiểu điểm mà nghỉ ngơi, sáng mai đến Lương Sơn, giả gì mà đi ban đêm cho mệt sức. Lý Thanh Hùng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói, "Được." Thế là hai người cùng vào tiểu điểm ăn uống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Hai người ăn qua loa rồi nhắm hướng Lương Sơn thẳng tới. Từ hầu mã chân đến Lương Sơn đường xa vợi vợi. Nên hai người ngày đi đêm nghỉ. Phải mất hết một tháng mới đến được Lương Sơn. Dọc đường với hai người thấy có việc trái tay hai mắt lại xen vào. Chứ nếu mà đi thông suốt thì chỉ có nửa tháng đã đến nơi rồi. Lý Thanh Hùng từ nhỏ đến lớn ở với sư phụ trên núi không quen biết ai. Hơn nữa tiếp xúc với bên ngoài. Nên lịch duyệt giang hồ không có còn hai nút nhát buồn phiền. Này gần gũi với thần khất tính tình vui vẻ. Việc gì cũng nói Chỉ vẽ kinh nghiệm chiến đấu trên bước đường ra hồ Nên chẳng lúc này không còn e dè như trước Từ hầu mã chấn Đến thẳng môn thành Bỗng thần khất không đi nữa Lý Thanh Hùng ngạc nhiên Lão ca sao vậy truy vân thần khất buồn bã nói Dọc đường ta đã hạ sát rất nhiều người gian ác Tất cả đều là thuộc hạ của Phi Long Bang Đó là một đại môn phái lớn trên giang hồ Biết bao nhiêu con thù đều phải bỏ mạng Nên trong lòng lão ca có chút lo lắng Lý Thanh Hùng vẫn vui vẻ Việc đã lỡ rồi, nếu có buồn phiền cũng vô ích, chúng ta nên tiếp tục cuộc hành trình là hơn. Thân Khất ngay chàng phân trần cũng đúng, nhưng chỉ trong chốc lát do dự, cũng tiếp tục lên đường. Cho đến trưa, hai người đến thẳng xứ thôn. Trong quãng đường này rất yên tĩnh, không có một bóng người qua lại. Thân Khất tuy bề ngoài đùa cợt, song trong lòng bất an, vì ông biết, dù có đi đến đâu, không tránh khỏi một cuộc chiến giữa ông và Phi Lăng Ba. Còn Lý Tinh Hùng thì không hiểu gì cả, mặt mày vẫn vui tươi, rồi đùa cợt tung tăng như một cánh chim non ráng mặt trời vậy. sở dĩ thanh hùng có cử chỉ như vậy là vì chàng quá ủy và sức của mình. bao nhiêu uy dũng của chàng đã làm cho các môn hạ của phi long bang khiếp nản. chàng cười Khanh khách bước đến bên thần khất nói lão ca sẽ chúng hay sao mà dáng điệu như vậy? thôi đừng buồn nữa, cứ tin tưởng vào hai bàn tay này đi. vẫn với khuôn mặt lo lắng thần khất nói tiểu đệ đừng có nói như vậy, dối hận chẳng kịp. để nên biết phi long bang là bang phái có tên tuổi trong chốn gia hồ, ai đã kết oán với chúng? nếu như chúng ra tay hạ độc thủ chắc chắn chúng ta phải bỏ mạng. Thanh Hồng cười hả nói, hai người chúng ta bốn tay bốn chân thì còn trái hít là có nghĩa gì? thần Khất nói, tiểu đệ nào biết, sống trên đời đâu phải chỉ nhờ vào võ công, còn phải có cơ trí mưu lược mới đủ sức chống chọi. đệ còn rất non, đừng có nói liều lĩnh như vậy, hãy nghe thôi lời huynh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ còn cách một cánh rừng là đến sử thôn. Hai người vừa đến mé thì bỗng từ trong bay ra một mũi tên, cắm phục bao gốc cây gần đó. Thất kinh, hai người chố mắt nhìn, thì đó là một cánh tay dài hơn 3 thước. Hai người chố mắt nhìn, Chu Văn Thành khất, mặt xanh mét, kéo Lý Tĩnh Hùng giọng run run: "Bọn chúng đến rồi, thế nào? Ta nói có sai đâu?" Lý Tĩnh Hùng vẫn điểm nhìn, "Vậy thì tốt, nhưng chỉ sợ bọn chúng xuất hiện vài tên tiểu tốt, chứ nếu bọn chúng xuất hiện cả một bang phái thì là đại phước rồi." Chàng chưa nói dứt lời thì bỗng trước mặt bay vụt ra một toán thân hình vạm vỡ, sắp thành một hàng chữ nhất, chặn ngang đường hai người đi tiếp theo đó thì trong rừng bay ra sáu bóng đen vùi tới trước đám người kia đám người đó thấy sáu người kia xuất hiện vừa cúi đầu một cách cung kính thành khẩn nước nhìn bỗng láo giật này mình lui lại hai bước hơi thở dồn dập trời đất sáu tên quái vật này đã ra nhà phi long bang từ lúc nào bây giờ cũng có mặt ở đây chắc lão ăn mày này hôm nay phải bỏ mạng tại đây rồi lý thanh hùng khuyên lão cả đừng dối trí mang họa việc đã thế này dấu chúng ta có chạy cũng không được chúng ta cần tìm cách đối phó nếu lão ca tỏ ra thái độ như vậy đối phương mà hiểu được át chúng ta thất bại rồi. Truy Vân thần khất như sự tình, bố đuôi cái ha ha, kể ra nói nhỏ với Lý Thanh Hùng. Ta nhớ rồi hiền đệ, mười mấy năm trước đây ta có luyện được một môn võ đặc sĩ đó là Huyền Thiên Khí Công, sức mạnh long trời là đất. lâu nay lão ca không có dùng đến, hôm nay lão ca đem ra dùng xem sao. Truy Vân thần khất bước đến hai bước cười hì hì, chỉ tay vào một trong sáu người. Ta tưởng là ai mà lại khách sáu đến vậy, nào gọi là ngươi Điền Tâm. Vậy mà không ra mặt, cho lão ăn mày này diện kiến. Xưa chút nữa, ta đã ra tay hạ thủ rồi. Dứt lời, lão chấp tay xá một cái, rồi hạ hả cười ra trò hài hước. Người mà truy vân thần khất gọi là Điển Tâm, là người đứng thứ bảy trong thiên sơn thất quỷ. Người này mặt đỏ như huyết diễm, tay dài bằng chân, dâu dài chấm ngực, tuổi đã qua thất tuần. Tính tâm của lão đâu đâu ai cũng biết. Lão có một môn bó công lợi hại, là mãn huyết công. Mỗi khi lão xuất thủ, dấu cao thủ đến đâu cũng phải tan xương nhưng khi thành khách xuất hiện lão nhà Huyền Thiên Khí Công đã đánh bại Điền Tâm đề bạc tiếng tâm của Điền Tâm đứng đầu hai bên Điền Tâm có lão thanh tùng Trừng Ngũ Tuần hình dáng kỳ quái hai huyệt thái dương nhô cao lão ta cai quản một phân đàn của phi Long Bang chiếm đóng ở xứ thôn này bên mặt của lão là một lão già tay cầm ống điếu sắt dài ba thước người đó tên Mao Nhị Xanh thuộc hạ của Điền Tâm đứng kế bên Điền Tâm là một thiếu nữ mặt đẹp như hoa trở đầy vẻ khiêu gợi, mặc một bộ đồ bằng vải thật mỏng, để lộ ra thân hình tuyệt mỹ, trên đôi môi luôn là nụ cười. Người thiếu nữ này là một gái lẳng chơi trên chốn giang hồ, nàng ta là một món đồ giải trí cho các cao thủ bó lâm. Biệt hiệu Bạch Tiệp, tên Giang Đoạn Kiều, con của bang chủ phi Long Bang. Nàng ta rất ghét nữ nhân, mỗi khi gặp nữ nhân là nàng ta sẽ ra tay mà xé xác. Một hôm đang rong ruổi trên chốn giang hồ, bỗng gặp sư huynh là Sơn Tú độc đang hấp tốc chạy về gạn hỏi mới hay biết người của phi long bang bị hại liên nội giận tới trung thuộc hạ đuổi theo địch thủ cho đến hôm nay mới gặp điền tâm thấy địch thủ là truy vân thần khất thì lão giật mình ông ta lướt nhìn thấy một chàng thư sinh giống như lời của sơn tứ độc đã thuật lại nhìn lão thắc mắc với thân hình bệnh hoạn của chàng thư sinh kia sao lại có thể đánh có ba chiêu mà sơn tứ độc và chạy dài như vậy bỗng sắc mặt điền tâm thay đổi khác thường lão cười nhạt nhõm ta tưởng đại nhân vật nào mà dám to gan bút dâu cọp té ra Là trồn dưới tay ta Sở dĩ Điền Tâm khiêu khích như vậy Là vì trước kia Lúc truy vân thần khất mới ra đời Hai người có giao chiến với nhau rất kịch liệt Giữa cuộc truy vân thần khất đã bị thương dưới trường mãn huyết công của Điền Tâm suy chút nữa đã bỏ mạng. May nhờ có tàu tài tiền tổ cứu chữa Nên mới không thành người thiên cổ Bởi thế là mới biết truy vân thần khất nữa, Sức mạnh như thế nào Bao nhiêu thù hận trước kia dần hiện lên trong đầu óc của truy vân thần khất Mắt ông nóng dần dần Lòng như lửa đốt mắt trận ngược chỉ vào mặt Tâm hết Hôm nay đừng hỏng trôi thoát. Tạp quyết giờ cái nhục có 40 năm về trước. dứt lời lão không người xuống, hơn một tiếng, búng lên, nhắm ngay điền tâm. Bùa tới một trường, gió giít vù vù. Bỗng trong sáu người đó có một người nhảy ra, dùng tay đánh thẳng vào luồng trường phong của chuyên vân thần khất, làm cho luồng trường đó phát ra một tiếng ầm như lòng trời lở đất, dọn ngược về phía thần khất. Người vừa nhảy ra đỡ luồng trường đó, văng ra sau bốn trường. Rồi lông côm bỏ dậy, hắn ta cảm thấy cánh tay tê bút thần khất thấy trưởng phong bị rồi lại bội thú tay về cười ngạo nghếch ngươi đừng phách lối tha tha cho ngươi một phen hãy biến đi đừng đứng ở đó làm gai mắt ta người vừa đưa tay đỡ luồng trường đó chính là thiên phong trường an vĩnh ông ta dồn hết sức mình dùng một chiêu tố độc đánh tới nhưng sức trưởng quá mạnh lão không chịu nổi phải văng ra bây giờ lại nghe truy vân thần khất nhục mạ khiến lão nổi giận mắt đỏ phừng phừng nhưng lão không dám ngang nhiên chiến đấu đánh đứng chờ như một pho tượng gỗ Chí Vân Thần Khất thấy mình chỉ dùng hai thành công lực mà đẩy lui được địch thủ nên lão đắc ý. Lão đang vận đủ tám thành công lực toàn vung ra một trường thì bỗng nhiên mau Nhị Sinh bước đến bên An Vĩnh, vỗ vài nói: "An Vĩnh, hãy ra kia điều thương, để ta thay nhà ngươi tiếp chiêu, đừng nóng này mà thiệt mạng, lão ăn mày này không phải tay vừa." Dứt lời thì lão bước tới hai bước, chỉ vào mặt thần khất nói: "Ta tưởng là ai, thấy không ngờ là Triệu đại hiệp." Bấy lâu nay nghe tiếng đồn gần xa, Triệu đại hiệp là một tay khét tiếng, lão Vu Hằng mong ước được gặp mặt. Hôm nay được gặp thật là tiếng đồn quả nhiên không sai lão đây xin đại hiệp chỉ giáo cho vài chiêu truy vân thần khất cười đáp ý người cũng là người cùng chung một bọn dùng bánh xe để hại ta ngày trước hôm nay nhất định ta sẽ cho người biết tay mau nhỉ sinh nghiêm nghị nói đánh nhau thắng bại là chuyện thường ngươi đừng ngạo mạn hãy tiếp chiêu đi giữa lời lão tung ra một trường công tới truy vân thần khất thấy thế, thế trưởng của đối phương không ăn nhầm vào đâu thần khất dùng tay đánh phát một cái rồi cười ha ha mau nhỉ sinh thấy địch thủ khinh thường mình như vậy Cáo vẫn đủ 10 thành công lực, dùng châu giảo cán pháp buộc tới, luồng trường phong bao trùm cả thân hình truy vân thần khất. Thần khất không thèm đưa trợng lên đỡ, chỉ lách mình một cái, đã tránh khỏi làn trường đó một cách dễ dàng. mau Nhị Sinh thấy địch thủ không hồi thủ chỉ lách mình né tránh, về mặt đầy khinh bỉ, lão liền nổi giận, vận dụng toàn lực vào hai tay, một tay bổ tới một trường, một tay dùng ống điếu sắt, vồn vút tấn công như mưa sa, gió táp. Thần khất thấy địch thủ đổi chiêu, lão chẳng dám khinh thường nữa, tung mình lên không. Dùng chân đá và cán điếu, tay mặt đỡ làn trường, tay cháy vươn ra như móng tay nhọn như vớt chim ưng. Dùng chiêu, song long nhanh như chớp, chụp vào mặt đối phương. Thật khất từ lúc dẫn chân ra trốn giang hồ, nhờ ba chiêu này mà danh tiếng của ông đâu đâu cũng biết. Khách giang hồ, tặng cho biệt hiệu là truy vân, tam thanh thủ. Và chiêu này mỗi khi xuất ra, dù đối thủ bỏ công cao cường đến đâu, cũng phải mất mắt. Mao nhỉ sinh, thoát kinh bội thu trưởng về. Lách mình tránh một bên, nhưng vừa lách qua một bên. Lão thấy cánh tay trái của đối phương đã trực sẵn Ông ta lính quyến không biết làm cách nào chống đỡ Lão làm một tiếng kinh hoàng Một con mắt một lỗ tai Đã không còn nữa Mao nhỉ sinh nhã nhào xuống đất hơi diễm trào ra Quỳnh màu đỏ điền tâm thế thế phát tay một cái Từ sau lưng lão xông lên mấy người khiêng Mao nhỉ sinh vào Nhìn cơ hội đó Thành khất ra tay Thì mạng sống của Mao nhị sinh khó mà toàn vẹn Nhưng ông là một nhân vật thành xanh Đâu có thể nào làm những chuyện đánh lén Ông ta liền tung mình nhảy về phía Lý Thanh Hùng đang đứng cười khú khích. Bây giờ bạch điểm giang nhọn kiều không còn nhìn được nữa, tung mình nhảy ra đấu trường, quay về phía truy với thần khất. Lão tiền bối, võ công của tiền bối thật quá cao cường, Vãn bối muốn tiền bối chỉ giáo cho vài chiêu có được không? Thần khất mới xuất có hai chiêu mà đã thắng được một đối thủ lợi hại, ông ta cảm thấy quá sung sướng. Bao nhiêu hận thù đều thế mà tiêu tan. Đến khi thấy giang nhọn kiều khiêu chiến, ông ta bước tới mấy bước cười ha hả nói: lão anh mày đã giả lắm rồi, mà còn được mỹ nhân để ý đến, thì còn gì sung sướng bằng. Có lẽ tổ tiên ta trước kia làm nhiều điều thiện Nên ông trời mới ban cho ta cái phước này Dứt lời ông ta vừa cười vừa trần vần Như muốn nhảy tới ôm ra Nhuận Kiều vào lòng Gia Nhuận Kiều không thể nhìn được nữa liền hư một tiếng Đừng có nói cản, kẹo bị bỏ mạng bây giờ Thần khất nói Muội muội nói sao Đình giết cả ca sao Nếu được bỏ mạng giữa tay Mỹ Nhân Thì thật là một diễm phúc rồi Giờ với vẻ mặt kỳ quái, dáng đi kỳ cục Làm cho Lý Thanh Hùng cười ngật ngẽo Chịu không được phải ôm bụng lại giang nhuận kiều từ đúng bước chân trên chốn giang hồ chưa từng thực sự nổi giận với một gã nam nhân nào như này đứng trước mặt thần khất nàng thấy căm ghét vô cùng nàng nhảy tới chia tay mặt thần khất nói quỷ ra hãy xem một cô nương dạy cho ngươi một bài học nàng trên dứt lời thì truy vân thần khất cong người dùng thân pháp thu phong quét lá xoay mình di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác một cách lành lẹ đoạn đưa tay dương đông kích tây làm cho giang nhuận kiều không biết đường nào né tránh nhưng nàng đâu vào tay vừa cố sức lấy lại bình tĩnh vẫn toàn lực dùng chiêu Triêm Phong thấu quốc trưởng, ra tay công thẳng vào mặt Truy Vân Thần Khất, với một sức gió lạnh kinh người. Truy Vân Thần Khất biết địch thủ chẳng phải tay vừa, ông ta không dám khinh thường thập nghĩ. Ta phải dùng Tam Thành công lực và Chu Huyền Thiên Khí công mới có thể đẩy lui tiểu nha đầu này. Nghĩ vậy ông liền vận công tung ra một trường. Hai luồng trường chạm nhau phát ra một tiếng ầm, hai người lùi lại ba bước lắc lư như muốn té ngã xuống. Thần Khất thất kinh, không ngờ tiểu nha đầu này lại có một công lực phi thường đến vậy. Chẳng những ông ta thất kinh, mà gia nhuận kiều cũng kinh hãi chẳng kém hơn đồng bào nhiều. nàng đã khổ luyện môn võ công này 10 năm, mỗi khi xuất chiêu thì dẫu cao thủ đến mức nào cũng không sao thoát bỏ mạng. nhưng hôm nay tại sao lại bị lão ăn mày này đẩy lui? đúng là một việc không thể ngờ. nàng vội vận công xuống đan điền, xem có bị thương đến lục phủ ngũ tạng không. đến khi biết không bị thương gì thì nàng mới yên tâm được phần nào. Giang nhuận kiều cắm đầu suy nghĩ một lúc, nàng liền sinh ra một độc kế, ngước mặt lên nhìn truy vân thần khất nở một nụ cười dâm đắng tiến đến gần bên. Ca ca, sao cà ca lại nỡ xuống độc thủ hạ sát muội muội? Xuyên chút nữa thì muội muội này đã bỏ mạng rồi." Vừa nói nàng vừa tiến lên, làm ra vẻ mặt giận hơn. "Ca ca ra tay đi, muội muội muốn được bỏ mạng dưới tay ca ca đó." Đời của thần khất luôn đùa cợt, cho nên đối với cử chỉ của Giang Luận Kiều, ông ta không nào núng, chỉ mỉm cười mà thôi. Nhưng Lý Thanh Hùng thấy tấm thân tuyệt mỹ của nàng và cử chỉ đó thì không sao cầm được lòng, nhưng chàng vẫn bình tĩnh xoay người đi hướng khác, không dám nhìn vào. Trong lúc đó thì Giang Nhận Kiều đâm thầm nắm trong tay một nắm kim độc Cố tình hạ sát cho kỳ được truy vân thần khất để ma trả thù